Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ơi lạnh, trời tháng 8 mà còn lạnh sao? Hàn từ Tây liền lấy chăn đắp lên người hắn, ngay cả mặt hắn cô cũng phủ chăn lên. Vậy anh đắp chăn đi, tôi không lạnh. Nhất định hắn sẽ nóng rồi dùng tay lấy chăn ra để lúc đó cô sẽ thử cơ thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng sự thật chứng minh, cô đã đánh giá quá thấp thấy sự không biết xấu hổ của sở trạm đông. Hắn là tổng giám đốc của HC. Vậy tại sao lại biểu đến như vậy? Hắn là ai? Hàn Tử Tây ngại ngùng đến nỗi, không nói được câu nào. Dưới lớp chân, hắn không ngừng. Cảm giác ngư ngứa trên ngực làm cho khuôn mặt của Hàn Tử Tây đỏ hết cả lên. Là cô lấy chân đắp lên mặt hắn, bây giờ cô cũng phải tự tay lấy chân ra khỏi người hắn. Sau đó quăng cho hắn một ánh mắt cùng sắc mặt vô cùng không tốt. Có phải hắn cố tình làm vậy là để ép bức cô hay không? Nhưng người ta lại không nhìn như không thấy lại còn chờ chào nói. Ngại quá, lúc nãy bị chăn chè mắt nên tôi không nhìn thấy được. Được rồi, cô mau ngủ đi, ngày mai còn phải diễn thử quá trình hồn lễ trước nữa. Và cứ như vậy, hôn lễ của cô và Sở Trạm Đông vẫn được cử hành theo ngày giờ đã định. Cô nhìn thấy đúng không? Ngoài cửa phòng bệnh, một người mặc quần áo bác sĩ và một người mặc quần áo y tá đang đứng ở đó. Hai người xuyên qua cửa kính phòng bệnh bằng thủy tinh, nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau ngủ, đôi mắt trên khẩu trang của người mặc quần áo y tá tràn đầy sự ắp độc. Ngụy Trạm Đông đứng ở bên cạnh cô, than thở một tiếng. Tôi còn tưởng rằng sợ thiếu là một người vô tình, lại không nghĩ rằng người phụ nữ quăng cho anh ta một ánh mắt sắc, nhưng lại không nói cái gì, hai tay nắm chặt thành nằm đấm, xoay người dưới đi. Người đàn ông nhìn dáng vẻ tràn đầy thù hận của người phụ nữ, con mắt ngầm lóe sáng. Vừa thở vào nhẹ nhõm, vì biết được Hàn Tử Tây bị thương không nghiêm trọng, lại không nghĩ rằng hồn lễ sẽ vẫn tiếp tục. Sau khi mấy người cơ ngô lê nhận được tin tức, liên tiến hành một cuộc họp mặt, Cơ ngô lê nói Đông tử đúng là điên rồi Đông phương hoang trả lời Trong cuộc sống từ xưa đến nay Ai không điên khùng, cậu ta cũng là một người trong số đó Còn tư má hạo Nếu không điên khùng Thì chứng thỏ cậu ta đã già rồi Cơ ngô lê dùng ánh mắt quái dị nhìn ba người Các cậu cũng điên rồi Ba người đồng thời ném choán một cái lứt mắt Sau đó tiểu sái rời đi Hàng thừa tây cho rằng Quá trình chuẩn bị sẽ rất phiền phức Anh ơi chẳng qua, hắn chỉ mang cô đi xem nơi tổ chức hôn lễ, không hơn, cái gì mà hôn lễ phải có trình tự, cô đúng là ngu ngốc mà. Thật sự muốn tổ chức sao? Người đẹp thân yêu, bộ dáng này của cô không phải là vẻ mặt của một cô dâu đợi lấy chồng nên có. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng nói khẽ của người đàn ông, kéo suy nghĩ của Hàn Tử Tây trở lại. Mạc Thiên Kình, hắn ta lại nhảy cửa sổ vào phòng ngay giữa ban ngày ban mặt, còn có dường như hắn nắm rõ ràng như lòng bàn tay hành tung của cô. Lúc này, Hàn Tử Tây đang ở nhà của Đường Quả. Đường Quả biết được bọn họ muốn tổ chức hôn lễ nên liền đón cô về, còn nói rằng trước khi kết hôn, cô dâu và chú rể không thể gặp mặt nhau. Ngôi nhà này, cô đã ở đây 2 năm, cũng có thể coi như là nhà mẹ đẻ đi. Mạc Thiên Kình giống như ở nhà của mình, tiện tay cầm một quả táo từ trên khay đựng hoa quả, cắn rồm rộp một cái. Hắn ngồi trên sofa bên cạnh Hàn Tử Tây, cầm lấy quyển sách cô để trên đùi. Tiểu Thuyết Ngôn Tình lướt nhẹ một trang, hắn ta không thể tin nổi nhìn cô. Cô thế mà lại đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật đúng là ứng với câu nói, người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Hàn Tử Tây muốn trợn trừng mắt, cô xem tiểu thuyết thì có làm sao? Có quy định nào nói cô không thể xem tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhưng mà người này đến làm gì? Có phải cô nên biểu hiện kinh ngạc một chút hay không? Trương mắt nhìn, giống như đột nhiên mới kịp phản ứng, Hàn Tử Tây bỗng nhiên đứng dậy. An từ tây giảo bộ bị hoàng sợ, cố ý đem chân bị bó thay cao đập lên trên mặt bàn ở trước mặt, tóm lại, chính là phản ứng lớn như vậy là được rồi. Mạc Thiên Kình gặm quả táo, nhàn nhã nhìn cô, bộ dáng giống như đang nhìn một vở kịch tự biên tự diễn. Ngay cả khi cô ngã xuống cũng không đỡ cô, mà ngược lại còn cho cô một tràng vỗ tay. "Không, tôi không thôi, khả năng diễn xuất của cô thật sự rất tốt, cũng có một chút triển vọng đoạt giải Oscar." Tài hạ xin cảm bái Hạ Phong. Nhìn ánh mắt nhỏ bé hoảng sợ của cô kia, quả thật hoàn mỹ. Nói như vậy nhưng Hàn Tử Tây không thể không chăm chọc, hắn ta cứ nói đi, có thể bắt trước kim tính. Cô thấy nỗi già gà trong nháy mắt cũng đã tự đứng dậy. Mạng Thiên Kim binh hội, tuyệt đối sẽ không thua gì Sở Trạm Đông, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Cô còn chưa chăm chọc hết, người nào đó vừa rồi còn mới khen cô, thế nhưng lời nói bỗng thay đổi. Ánh mắt động tác đều đúng rồi nhưng vẫn còn một cái lỗi rất nghiêm trọng. Xin thả thứ cho tôi, tôi là người không thể chịu nổi một chút tì vết nhỏ nào. Thật ra diễn xuất vừa rồi của cô rất tốt, nhưng mà... Cô không biết là cô diễn thiếu cái gì sao, để tôi sẽ làm mẫu cho cô một chút. Cô xem như vậy, có phải sẽ tốt hơn hay không? Nhổ hạt táo đi, Mạc Thiên Kinh phủi tay lo miệng, hắng rộng một cái. Đây, nhìn cho kỹ. Hán bì hổi bay ra tư thế lúc nãy của Hàn Tử Tây, chân trái cong lên thả ở trên ghế sofa, Chân phải, làm cái bọc thạch cao kia, dập lên trên mặt bàn. Ánh mắt nhìn về phía cửa sổ anh ta vừa nhảy vào kia. Ánh mắt em làm rất tốt, có thể bỏ qua. Vậy điểm cần nói ở đây là... Chỉ thấy anh ta đột nhìn đứng dậy, một tay chè trước ngực, một tay chỉ vào không khí, bóp họng nói. Anh, anh, anh muốn làm gì? Hàn tử tay đưa tay chè mắt, quả thật không muốn nhìn thẳng. Nhưng tên là nông nào đó, diễn một cách đắc ý, cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh... Anh anh không đến tới, nếu không tôi la to." Mạc Thiên Kình nhíu mày. "Sau đó tôi sẽ đỡ động tác cô ngã xuống, như vậy có phải khá hơn so với vừa rồi không?" "Có hạ người như vậy sao? Có sao? Giả bộ để lừa gạt, con cần thiết sao?" Chống vào ghế sofa đứng dậy, Hàn Thứ Tây lại ngồi lại vào trên ghế sofa. "Mạc thiếu tới, chỉ là vì vạch chân tôi sao?" "Ờ, à." Mạc Kình Thiên đột nhiên bước đến trước mặt cô. Đây là đang chứng tỏ tôi đã đoán đúng đi." Hắn lấy tay xoae ra trước mặt cô. "Phần thưởng." Khóe miệng Hàn Tử Tây có giật mạnh. "Mạc thiếu, 2 năm không gặp, công lực của anh dường như lại tăng không ít." Cô nói vấn đề không biết xấu hổ sao? Người ta căn bản là vui vẻ chấp nhận, còn có lòng muốn xin chỉ bảo. Vậy cô cảm thấy tôi đã đạt tới đỉnh cao rồi, hay vẫn còn tiềm năng có thể phát triển nữa? "Haiz, nhưng tôi cảm thấy nếu so sánh với Sở Trạm Đông, vẫn còn kém một chút." Cô có cảm thấy đúng không? Dạo này trai đẹp trưởng thành quả nhiên không phải ai cũng là bạch mã hoàng tử, còn biết cách làm trò đùa giỡn hơn mấy cái bi hội. Thấy Hàn Tử Tây không để ý đến mình, Mạc Thiên khỉnh nhún vai. "Ok, nếu mỹ nữ không thích loại hình thức này thì chúng ta đổi kiểu khác. Hình thức phòng vấn thì sao? Xin hỏi Hàn tiểu thư, hai năm trước cô giả chết, hai năm sau lại xuất hiện, có mục đích là gì?" "Mạc thiếu, anh không phải quen biết với vị bác sĩ Trình kia sao?" Tôi cảm thấy anh rất cần đi tìm cô ta để khám bệnh. Câu tạo đầu óc của anh quả thật có chút kỳ quái. Hàng thứ tây chỉ chỉ đồng hồ trao trên tường. Còn có mấy phút nữa bạn của tôi trở về. Tôi cảm thấy chúng ta có thể nói dậy goodbye được rồi. Anh cảm thấy thế nào? Phong veo chửi rùa. Hóa ra ý muốn nói đầu óc hắn có vấn đề. Mặc thiên kình giận quá hóa cười. Rất giống như mấy bà tám ngoài chợ đầy có một cái. Hẹp hỏi quá đi. Dù gì hai ta cũng quen biết lâu. Sao phải vội vã đuổi tôi đi như vậy? Chẳng lẽ tôi còn có thể hại em sao? Mạc Thiên Kình đang ngậm cần trong miệng mà không thấy số. Hàn Tử Tây cảm thấy cô phải nhanh nhỏ ra. Mạc thiếu có phải đang bị cái gì kích thích không? Ai da, má ơi. Mạc Thiên Kình ưỡn ngực, làm sao có biết bóp? Tôi bóp cái gì? Bây giờ còn chơi trò giả đầu mà còn tỏ vẻ trong sáng. Kiếm tình xong rồi đến Tiểu Thẩm Dương, tiếp theo có phải là nên đến Tống Tiêu Bảo hay không? Chuyện thật diễn ra lại chứng minh cô suy nghĩ nhiều. Dường như hắn cũng không chịu nổi bản thân mình như vậy. Giống như chính hắn cũng muốn nôn hẹp một trận. Đã vượt quá quỹ đạo cho phép, mời tự động, khởi động hình thức tự động. Bởi vì đối tượng thân cận chán ghét, thiếu chút nữa, đem tiểu ra đây làm hỏng. Hai tay mặt kính thiên ô ngực đúng là một hình mẫu chuyên sống bằng vụ mặt giả dối. Không có một kẻ hở, cười như không cười hỏi. Có muốn biết hiểm khích giữa tôi và sở chạm đông là gì không Chuyện đề tài còn nhanh hơn mấy cái đàn nhân cách của hắn ta đây. Mạc Kinh Thiên cười khẽ. Chuyện xưa này hơi dài, bạn bè của cô sắp trở lại rồi, thời gian không đủ. Chờ hôm nào tôi nói tiếp cho cô nghe, nhưng mà tôi có việc muốn hỏi cô, cô có muốn hợp tác hay không? Hắn từ Tây không trả lời, hắn ta lại nói. Lần này cô trở lại, nếu tôi đoán không lầm, chắc là cũng muốn đối phó với sở trạm đông. Dù sao hai năm trước, hắn đối với cô xác thực là rất cạn bá, hai chúng ta đều có chung một mục đ Tôi thấy nên hợp tác cùng chung kẻ địch, cùng một mục đích, không có đạo lý nào lại không hợp tác, không phải sao?" Hàn Tử Tây nhếch mi. "Tại sao anh thấy được tôi muốn gây bất lợi cho anh ta là không phải vì tình yêu?" Cô cứ nói đi, Mạc Thiên Kình lấy chân đá đá cái chân bị thương của cô. Hàn tiểu thư có thể ở trong tầng hầm tương đồng vách sắt trốn thoát, bị người đẩy nhẹ một cái, ngoài việc trên khuôn mặt bị thương ra, còn bị gãy chân, đừng nói bởi vì cô đang là Hàn Mục Tâm mà phải giả bộ như vậy nhé. Hàn Tử Tây cười nhạt, chẳng nói đúng sai. Cho nên Mạc Thiếu có cách để cho hôn lễ ngày kia không được tổ chức sao? Mạc Kình Thiên nhếch mi, cô hỏi vấn đề này, tôi có thể lý giải thành cô đã đồng ý đề nghị của tôi. Anh ta vừa dứt lời, cửa truyền đến tiếng mở khóa. Mắt Mạc Kình Thiên giật một cái đứng dậy. Tôi cho cô suy nghĩ trong một ngày, trước 12 giờ đêm mai, nếu như cô đồng ý thì hãy treo một món đồ nhỏ màu trắng ra ngoài cửa sổ. Dứt lời, Hắn liền quay người, vừa đi một bước, bỗng nhiên hắn quay lại, đưa lấy mặt Hàn Tử Tây, hôn lên môi cô một cái. "Hai năm trước cô cướp hôn tôi, tôi cũng không thể để thiệt thôi, phải đòi lại." Nếu không phải do cửa mở, Hàn Tử Tây tuyệt đối sẽ cầm sao đuổi theo. Tiên đàn ông chết tiệt, nắm thật chính xác thời gian, cửa vừa mở, hắn đã nhanh nhẹn nhảy khỏi cửa sổ. Đường Quá xách hai cái túi lớn than thở, "Chơi ạ, bình bề chết rồi." Hàn Tử Tây vừa định nói, liền bị người khác cắt lời. Anh đã bảo anh sẽ cầm tất cả giúp em. Em lại nói để em cầm, tay không sao chứ? Giọng nói này là Âu Dương Lâm. Anh ta quen biết đường quả. Âu Dương Lâm nhìn thấy Hàn Tử Tây cũng ngạc nhiên. Cô... Đường quả nhìn về mặt khác thường của hai người, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa hai người. Các cậu quen biết nhau? Âu Dương Lâm gật đầu. Không tính là quen biết. Mấy hôm trước ở quán cà phê anh có gặp cô ấy bị thương nên đã giúp đưa cô ấy đi bệnh viện. Đường quả nói Như "Vậy hai người rõ ràng rất có duyên đây, một người là bạn bè tốt nhất của em, một người là bạn trai của em. Thế giới nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vốn là em đang lo lắng hai người lần đầu gặp mặt sẽ lúng túng đây." Bạn trai, Âu Dương Lâm là bạn trai của Đường Quả. Trong lúc đang thắc mắc, Đường Quả đã đuổi Âu Dương Lâm xuống phòng bếp. "Làm phiền anh, giúp em để những thứ đồ này xuống phòng bếp." Sau khi Âu Dương Lâm đi về phía phòng bếp, Đường Quả ngồi vào trên ghế sofa, nhỏ giọng hỏi cô Mộc Tâm, cậu thấy anh ấy như thế nào? Hàn Thứ Tây gật đầu Rất tốt Thật không? Về mặt cô đương quả thẹn thùng Như nữ sinh mới biết yêu Cậu biết không? Mình thiếu chút nữa Đã bỏ qua anh ấy đấy Lần đó chị dâu của mình nói Muốn giới thiệu em họ của chị ấy cho mình Cậu không biết, chị dâu của mình có tiếng là người không đáng tin cậy Có lần chị ấy giới thiệu đối tượng Người đó đã sắp 40 rồi Thế mà lại bị chị ấy nói khoa trường lên Thành người lên trở xuống đất Không gì không biết Một người được chị ấy có thể nói thanh mua đó hoa, có thể nghĩ chị ấy càng sẽ đưa thêm nhiều từ hoa mỹ, không có thật để nói về em họ của mình. Mình liền từ chối, chị dâu của mình liền cưỡng ép dụ dỗ bằng mọi cách muốn mình phải đi. Cậu biết không, lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, trong lòng chỉ có bảy chữ: người đàn ông này mình muốn có. Theo đuổi hơn 2 tháng, mình mới cưới được anh ấy đó. Bữa cơm là do Âu Dương Lâm nấu, một bàn lớn gồm 8 món ăn và một món canh Đường quả nói là để ăn mừng cô vợ Âu Dương Lâm chính thức trở thành người yêu. Cũng chúc mừng Hàn Tử Tây ngày kia sẽ kết hôn. Cạn ly. Đường quả có vẻ rất hương phấn, rót cho mỗi người một ly rượu vang đỏ, sau đó dừa cào ly rượu. Chúc mừng chúng ta chạy càng thuận, ngày càng chạy càng xa trên con đường hạnh phúc. Em nên uống ít một chút, lần trước là ai nói dạ dày không thoải mái vậy. Âu Dương Lâm ở bên cạnh nhắc nhở. Không có việc gì. Đường quả cười rào hoạt, anh không biết. Có cái gì gọi là khổ nhục kế sao? Cho nên em đã gạt anh. Sương mặt Âu Dương Lâm trầm xuống, tức giận, Đường Quả hôn Âu Dương Lâm một cái lên má, nịnh nọt nó nói, "Bị nam, em sai rồi, xin anh tha thứ cho em." Âu Dương Lâm xoa đầu cô, "Em thật ngây thơ." Đường Quả rung đầu đụng vào cánh tay anh, "Anh ghét em, sao tôi lại đáng thương như thế này?" Em ngồi xuống đi, Âu Dương Lâm đẩy cô, gắp một cái đùi gà vào bát cô, "Đây là món em thích ăn nhất này." Đường Quả cười hi hi, không chút dè dặt nào, rưng lên môi thơm của mình cho Âu Dương Lâm, hai mắt long lanh nhìn hắn. "Ôi, anh chàng đẹp trai của em." Hàn Tử Tây thiếu chút nữa đã bị nghẹn, cô chỉ muốn hỏi rằng, "Tiểu thư Đường Quả à, rốt cuộc cô còn muốn tôi phải mất mặt bao nhiêu lần nữa đây? Ngay cả những lời nói như vậy cũng có thể nói ra được, quả thực người bạn này của cô quá kinh khủng rồi." Hàn Tử Tây nhìn Âu Dương Lâm, cho dù hắn là một người đàn ông, cũng phải đỏ mặt. Hai người bọn họ ở chung một chỗ với nhau, rất giống như những cặp đôi đang yêu nhau bình thường khác. Cô còn thấy ánh mắt mà hắn nhìn Đường Quả chất chứa đầy nhu tình, không giống như là làm bộ, cho nên có lẽ là cô quá nhạy cảm rồi. Ăn cơm xong, Đường Quả muốn đi rửa chén, Âu Dương Lâm lại ngăn cản. "Em cùng Hàn tiểu thư nói chuyện đi, anh rửa là được rồi." Hai mắt Đường Quả liền sáng lên. "Nhất định là kiếp trước của em đã làm được rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có thể gặp được anh." Hương Xuân Lâm chỉ cười không nói, hoàn thành tốt công việc của một người đàn ông biết nội trợ, thu dọn chén đũa và đi rửa chén. Còn hai cô gái ngồi thì cùng nhau xem TV ở phòng khách. Hai người còn chưa kịp trò chuyện với nhau quá hai câu thì di động của Đường Quả đột ngột vang lên, là chung báo nhắc nhở về những đơn hàng của cô. Trong thành phố có người định mua một món hàng, họ đang cần gấp, mình phải giao cho họ ngay bây giờ. Đường Quả chạy trở về phòng ôm một thùng đồ, đứng trước phòng bếp hét to, bảo bố Em có việc gấp phải ra khỏi nhà một lát, anh làm xong rồi thì đem ra cho Mục Tâm đĩa trái cây ăn nhé." Âu Dương Lâm nghe thế liền đi ra, trên tay vẫn còn đeo vào tay giơ chén. "Anh cũng sắp xong rồi, chờ một chút anh đưa em đi." Nhưng Đường Quả đã chạy ra cửa để đi ngay. "Không cần đâu anh, em chỉ đi khoảng nửa tiếng thôi, sắp sẽ rồi." Không nói nữa, em đi đây. Sau khi Đường Quả đi, Âu Dương Lâm nhìn Hàn Tử Tây cười cười, rồi lại trở về phòng bếp, ước chừng 5 phút sau đi ra. Trên tay cầm thêm một đĩa trái cây. Trái cây này là chúng tôi cùng mua lúc chiều, nghe nói là cô rất thích. Âu Dương Lâm để đĩa trái cây xuống bàn, ngay trước mặt Hàn Tử Tây, rồi ngồi xuống phía đối diện cô, sau đó hắn đưa cho cô một cái đĩa xiên bạc để ăn thanh long. Hàn Tử Tây nhận lấy, "Cảm ơn." Âu Dương Lâm cũng cầm một miếng táo, nho nhã cắn một cái, nhai một cách thong thả ung dung. Hai người đều không lên tiếng, không khí giữa hai người có chút sâu hổ, cuối cùng vẫn là Âu Dương Lâm hỏi một câu. "Quả quả nói ngày kia cô sẽ kết hôn, chúc mừng cô." "Cảm ơn." Hàn Tử Tây khẽ cười một tiếng, sau đó hai người cũng không nói nữa, mãi cho đến khi Đường Quả trở lại. Đường Quả quay về không được bao lâu thì Âu Dương Lâm liền đi về, Đường Quả giúp đỡ cô rửa mặt sạch, lúc Hàn Tử Tây nằm trên giường, cô điền nghĩ tới lời đề nghị của Mạc Thiên Kình. Hôn lễ đó, cô không muốn tham gia chút nào, tại sao lại như vậy ư? Tiêu Biên tại sao cô lại có cảm giác rất bối xích? Hàn Tử Tây đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên một bóng đen xoẹt qua cửa sổ phòng cô. Ai? Hàn Tử Tây cảnh giác ngồi dậy. Là tôi. Song nói trầm thấp này không phải là của Sở Trạm Đông thì là của ai? Tại sao người này và Mạc Thiên Kình lại có cùng một tật xấu như vậy? Hắn không nói lời nào, liền đi đến phía giường của cô. Động tác của hắn vô cùng tự nhiên, giống như hắn đã thực hiện không dưới cả trăm lần. Hắn vén chăn, trực tiếp nằm xuống rồi ôm lấy cô. Không những vậy, hắn còn thở ra một cách vô cùng thoả mãn. Quả nhiên, không lạnh chút nào. Hình như tôi đã phát hiện ra giá, giá trị của cô rồi. Người cô còn tốt hơn máy điều hòa rất nhiều. Cho nên, hơn nửa đêm, người đàn ông này nhảy qua cửa sổ đi vào phòng là để ôm một cái máy điều hòa như độ lọc cô. Hàn Thử Tây không muốn suy nghĩ nữa, cũng không có tâm tình nhiều lời về hắn, cho nên cô liền nằm yên không lên tiếng. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, không bao lâu đã chuyển tới tay Hàn Tử Tây tiếng hít thở ổn định Hàn Tử Tây không biết vì cái gì mà không bao lâu cô cư nhiên cũng ngủ tiếp đi Khi cô mới vừa nhắm mắt lại người đàn ông vốn đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh dậy hai con mắt thâm trầm đen lấy vô cùng tỉnh tháo Hắn cuối đầu nhìn người con gái đang nằm trong ngực mình thấy hồ hấp của cô càng ngày càng sâu đôi mắt của Hắn bất giác lại nhu hòa ngón tay dài của Hắn chạm lên hảo mi của cô chậm rãi miêu tả Đến khi đụng phải những vết thương kia, gương mặt liền nhanh chóng trở nên sắc bén. Cô gái chất tiết, "Em dám dùng trí thông minh nhỏ bé của mình để đùa giỡn với tôi, em có tin tôi sẽ giết chết em hay không?" Lời nói hung ác của hắn nói ra, nhưng khi nghĩ đến có thể sẽ khiến cho cô tỉnh giấc, thì khí thế của hắn lại vội vàng dịu xuống. Sở Triạm Đông giống như đang đóng kịch, trong nháy mắt từ bộ dáng hung hắc đã trở thành ôn nhu như nước, vòng tay của hắn đang đặt trên eo cô cũng từ từ siết chặt lại. Môi mỏng cũng thuận thế in lên cánh môi anh đào của cô. Cô gái chết tiệt, cả đời này em chỉ có thể của tôi mà thôi. Hôn lễ vẫn được tiến hành như dự kiến, nơi cử hành hôn lễ chính là tòa nhà cổ kính của Đông Phương gia. Sau khi Sở Trạm Đông dẫn cô tới, liền để cô nghỉ ngơi trong phòng nghỉ. Trong lòng cô lại nghĩ đến lời hứa của Mạc Thiên Kình. Theo như lời nói của hắn, thì trước 12 giờ đêm hôm qua, cô đã trao một món đồ màu trắng ngoài sân thượng. Nhưng từ đầu tới giờ, cô vẫn luôn chờ trong phòng. Mọi người cũng đã chuẩn bị thay váy cưới cho cô rồi, nhưng vẫn chưa thấy Mạc Thiên Kình xuất hiện. Không lẽ hắn ta nói đùa? Không, cô biết Mạc Thiên Kình là người như thế nào, mặc dù hắn không phải là một người đáng để tin nhiệm, nhưng vẫn biết giữ lời hứa. Hàn Tử Tây đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa được mở ra. Hàn Tử Tây mong đợi nhìn sang, nhưng khi thấy một đám người mang Âu phục mang theo váy cưới tiến vào, thì cô lại nhăn mày. Rồi phụ nữ đi đầu bước đến trước mặt Hàn Tử Tây, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là người của Lận thị, con đây là lễ phục mà cô cần." Ba người phía sau đang ôm ba hộp đồ cũng tự động bước lên, khi mở ra, bên trong hộp lại là mũ phượng và khăn đội đầu. Màu sắc lễ phục đỏ thắm, bên trên còn có những họa tiết phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng, đều là những màu sắc viu thị cho việc vui sắp xảy ra. Hàn Tử Tây cho rằng đây là một chiếc váy không khác gì những lễ phục truyền thống. Nhưng khi người phụ nữ trung niên kia lấy cả bộ lễ phục ra khỏi hộp thì cô mới thực sự kinh ngạc. Đây là một bộ lễ phục kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây, mà cô lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Thân lưng của bộ lễ phục được may giống sườn xám, bó sát người bằng những họa tiết phượng hoàng, cũng tôn lên đường cong hoàn mỹ của Hàn Tử Tây. Từ phần eo trở xuống là tầng tầng lớp lớp vải mỏng màu, màu đỏ, dài và xòe ra rất xa. Rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn đối lập. Nhưng khi bộ váy cưới được mặc lên người Hàn Thứ Tây, nhìn bản thân được phản chiếu trên gương, cô lại không tìm thấy được bất kỳ chỗ nào không phù hợp. Quả nhiên trên đầu cô không thể thiếu mũ phượng. Trong mũ phượng phản chiếu ra kim quang lớp lánh nhưng lại không hề nạo chút nào, không biết là lại là được làm bằng loại vật liệu gì. Nhìn bản thân của mình trong gương, Hàn Thứ Tây lại khẽ giận mình, dù sao đây cũng chỉ là giả mà thôi, không cần phải hoành tráng như thế chứ. Khi bên ngoài vang lên âm thanh của kèn xô na thì hàn tử tây cũng được đội lên đầu một cái khăn von đỏ. Cô được hai người khác đỡ đi từ từ ra khỏi phòng. Hàn tử tây cho rằng cô sẽ trực tiếp được dẫn đi đến nơi bái đường, nhưng không ngờ cô còn được đỡ lên kiệu hoa. Tiếng kèn xô na vẫn cứ vang lên. Hàn tử tây đang ngồi trong kiệu hoa lèn lén vén tấm bàn che cửa ngoài ra nhưng đập vào mắt cô là cái người đang cưỡi trên một con ngựa cao tho kia chính là sở chạm đông. Hắn cũng đang mặc trên người bộ lễ phục giống như tân lang, trên ngực còn có một cái hoa cưới đỏ thẫm to đùng. Đúng lúc này, đột nhiên hắn kìm hãm con ngựa lại nhìn về phía cô, khi hai mắt chạm nhau, không biết vì điều gì mà Hàn Tử Tây vội vàng bỏ màn kiệu xuống, giống như cô bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. Không, làm sao có thể chứ? Vừa rồi cô không chỉ nhìn thấy Sở Trạm Đông mà còn có camera, không chỉ có một cái mà có rất nhiều camera. Không lẽ lễ cưới giả này đang được phát truyền hình trực tiếp hay sao? Không phải không lễ, mà chính xác là như vậy, nói như vậy hôn lễ đang được phát trực tiếp trên cả nước thì bất hối cũng biết được rồi. Lúc này, bất hối đang cùng xem tivi với Đào Đào, từ khi sư phụ bắt gặp cậu hôn Đào Đào, sư phụ rất tức giận và hậu quả sau đó cực kỳ nghiêm trọng. Sư phụ nói, "Bất hối, con giỏi lắm, dám chiếm tiện nghi con gái yêu của sư phụ." Sư phụ còn mới 18 tuổi, Đào Dao chỉ có 2 tuổi, chiếm tiện nghi là để nói những người lớn, bây giờ sư phụ nói con như vậy, không thích hợp chút nào. Mặt hồi con cũng không có vui vẻ gì đâu. Mắt của tiểu gia con cũng không có mù, con gái cưng của sư phụ con cũng không thèm. Làm sao? Con cảm thấy sư phụ nói như vậy rất oan uổng cho con. Đào Hự cười lạnh, bị sư phụ bắt quả tang lại còn không dám thừa nhận, mặc dù con nói chỉ mới 8 tuổi, nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi. Làm sao? Những lời này của sư phụ là có ý gì? Cái gì chỉ là vẻ bề ngoài, không lẽ nội tâm của cậu rất già hay sao? Tiểu gia vẫn còn rất trẻ, tâm hồn vẫn còn thuần khiết được không? Đừng tưởng rằng là sư phụ thì tiểu gia có thể xỉ nhục tiểu gia. Tiểu gia nói cho sư phụ biết, tiểu gia cũng không phải là người có thể dễ dàng trêu chọc. Tiểu gia đánh không lại ngay, thì tiểu gia sẽ đánh con gái ngài. Mặc dù trong lòng mắng chửi không thương tiếc, nhưng mặt ngoài bất hối vẫn giữ bộ dáng biết lỗi. Dạ dạ, sư phụ dạy phải. Quê sao cho dù Đào Đào lớn lên có đáng yêu, như thế nào con cũng sẽ không nỡ nhìn em ấy. Nhìn thấy em ấy, con sẽ lập tức đi đường vòng. Tất nhiên, Đào Hử biết con gái của mình rất thích thằng nhóc này, đừng nói một ngày không thấy như cách ba thu, chỉ cần 1 giờ không gặp được thằng nhóc này thì Đào Đào sẽ lại khóc. Ngày đó, tiểu tử này đi gặp Hàn Tử Tây, cục cưng của hắn liền nhốt mình trong phòng mà khóc. Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không muốn con gái cưng của mình phải khóc. Quả nhiên Đào Đào không hổ danh là con gái hắn, ánh mắt nhìn người quả thật không tệ, tên nhóc này có tài trên mọi phương diện, để nó làm con rể của mình miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cho nên Đào Hử liền nói: "Thôi, con cũng thích Đào Đào, mà nó cũng thích con, hai đứa cũng đã hôn nhau rồi, sư phụ không thể dùng một gậy mà hành chết một đôi uyên ương được. Từ nay về sau, sư phụ cho phép con trở thành con rể của sư phụ." Bất hồi nghe vậy liền nghẹn họng. "Sư phụ, không phải con không muốn." Mà nếu mẹ còn biết chuyện này, chắc chắn sẽ có ý kiến, dù sao con phép mẹ không có địa vị cao như sư phụ trong tổ chức, không nên trèo cao. Không sao, quan hệ giữa sư phụ và mẹ con cũng không tệ, mà ta cũng chẳng quan tâm đến những thứ kia. Sư phụ, ánh mắt hung hắc của Đào Hử nhìn sang bất hồi, "Sao? Con có ý kiến gì?" "À, không có ạ, con sao dám có ý kiến gì, con vui mừng còn không kịp đây. Để là sư phụ đưa con gái cho con, vậy thì đừng trách con khẩu khí khí." Anh bất hối, anh đừng chuyển kênh nữa, đào đào muốn xem đại hùng đại nhị. Muốn xem gì thì xem đi, tiểu ra đi chơi đây. Nghĩ vậy, bất hối bấm chuyển thêm vài kênh nữa, không có gì thì sẽ đi chơi. Đợi chút, cái gì vậy, hình như cậu thấy ông chú biến thái, đang cưỡi ngựa. Con ngựa cao to, tiếng kèn sô na văng lên, hàng thứ tây thật sự quá hảo giác như mình ở cổ đại. Cô tưởng rằng, đi một vòng là được, không nghĩ tới, sẽ đi dọc theo trung tâm thành phố, vòng quanh một vòng lớn, hơn nữa còn trực tiếp quay lại hành trình, làm cho toàn bộ thành phố B và mọi người đều biết, quy trình tiếp theo cũng không khác lắm so với cổ đại, đá cửa kiệu và vượt chậu than. Người chăm sóc cô dâu cũng vui mừng hô to, làm han tử tê đầu tay, đầu cũng choáng váng. Tiếp theo là bái thiên địa, thật sự cô cũng không biết hiện giờ tâm tình của mình như thế nào. Trong lúc cô đang giật bối rối, cẩn thận tìm kiếm lại đồ mới nhưng không tìm được thứ gì, giống như bị vướng vào một đống những sợi len rối tung cô cũng phức tạp. Cô được Sở Trạm Đông nhanh chóng đưa đến hỉ đường, vì đang đổi khăn voan nên cô không nhìn thấy được ai đang ở đây, nhưng nếu dựa trên giọng nói thì chắc chắn không phải ít. Đột nhiên toàn thân cô cứng đờ, dường như nghe được "Thật xin lỗi." Mặc dù ngắn ngủi và chữ, nhưng Hàn Tử Tây khẳng định nghe được giọng nói này là của Cố Hạ. Hình như cô ấy đã đụng phải ai, cho nên xin lỗi đối phương. "Cố Hạ, sao cô ấy lại đến đây?" Hai năm trước sau khi cô già chết, cô Hạ đối đầu với Sở Trạm Đông ở trước mặt mọi người, chiều nay của biệt xá, cô ấy là vì mình ở trước mặt mọi người nói ra bí mật của Sở Trạm Đông, còn nói muốn rút khỏi tổ chức. Rút ra khỏi tổ chức thì phải trả giá rất cao, không ai hiểu rõ hơn cô, quả thực là cửu tử nhân sinh. Hai năm trước cô trở lại trường khóa vàng là vì không muốn liên lụy tới cô ấy, không nghĩ tới cô ấy lại ngốc như vậy. Cô Hạ được quen biết cô Xem như cả đời này của Hàn Tử Thế này là may mắn lớn nhất. Hai năm qua, cô có âm thầm điều tra tin tức của cô ấy thì biết được, Cố Hạ đi theo lãnh dạ, mặc dù hai người không công khai kết hôn, nhưng cuộc sống hàng ngày cũng coi như em à. Hiện tại Cố Hạ cũng coi như giống một cô gái sống hạnh phúc trong tổ mật, rảnh rỗi sẽ lên mạng viết sách. Người đó mặc tiền kính kinh ngạc khi cô sẽ đọc tiểu thuyết ngôn tình, thật ra hắn nói đúng, cô thật sự không thích tiểu thuyết ngôn tình, tình tình ai ai. Sớm đã không hợp với độ tuổi của cô, đơn giản là vì Cố Hà biết nên cô mới xem một chút. Cuốn sách kia hình như là viết về chuyện xưa của cô ấy và lãnh dạ. Từ những câu chữ có thể thấy cô ấy thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi, như vậy cô cũng bớt một chút đấy nãy, chỉ là sao cô ấy xuất hiện lại đến đây? Cố Hà xuất hiện khiến đầu óc Hàn Tử Tây đang sắp hỏng, lập tức như ánh sáng xé tan màn đêm, dần dần nhìn thấy rõ ràng, mà lúc này đã có người thét Phù thề giao bái Sợi trăm đông không trần trừ, cuối người xuống Nhưng hàn tứ tây lại đứng nguyên tại chỗ Chưa hề đụng đậy Mọi người xung quanh bắt đầu nhỏ rọng si sâm Chuyện gì xảy ra? Đường đường chú rể là ta thiếu Cô ta còn do dự cái gì? Nếu là tôi thì đã sơm bái rồi Vậy lên tay của ấy đi Tính nghị luận hỗn loạn vang lên Sợi trăm đông cũng nghe thấy Nhìn như không có gì thay đổi Nhưng tay hắn đã siết chặt lụa đỏ Gân tay hiện rõ lên Giọng nói của cô hạ Hắn cũng nghe được, giờ phút này Hàn Tử Tây sao lại như vậy, hắn cũng đoán được. Hắn cứ khom người như vậy chờ đợi không thúc giục. Hàn Tử Tây xuyên qua khăn voan, nhìn hắn khom người, không biết tại sao hô hấp lại đỏ, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn biết rất khó để tiếp nhận. Làm sao có thể? Hắn biết rõ nhưng vẫn là sở chạm đông, cô không biết làm gì bây giờ, thật sự không biết. Có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô, cho nên thật sự mời tới một người. Chờ một chút. Sau nói của Mộ Cẩn Du từ bên ngoài truyền vào, thoáng chốc đã khiến nhiều người chú ý. Hàn Tử Tây cũng vẻ mặt khàn văng lên, nhìn Mộ Cẩn Du từng bước một tiến đến. Mọi người đều không hiểu, qua qua nhìn nhau, người phụ nữ ôm đứa bé kia là ai? Mấy người Đông Phương Hoàng cũng nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Mộ Cẩn Du đi đến trước mặt hai người, liền dừng lại. Đầu tiên là nhìn Sở Trạng Đông một cái, sau đó rời ánh mắt lên trên người Hàn Tử Tây. Hôm nay chỉ thật xinh đẹp, bộ lễ phục này thật nổi bật. Chỉ là... Chị à, hai người kết hôn sao không mời tôi, sao tôi không đủ tư cách, hay là... Nhìn về phía sở chạm đông, sợ tôi gây dối. Sắc mặt sở chạm đông không biến hóa chút nào, như là đã sớm đoán được cô ta sẽ đến, không kinh ngạc, cũng không trồn dạ. Tiếng nói vẫn trầm thấp, dễ nghe. Nếu cô đã đến đây thì tham dự đi. Đương nhiên, mộ cẩn du gật đầu, tôi còn cố ý đến đây chúc mừng hai người, chúc cả hai trăm năm không tốt hợp, chim cá không tỉnh thâm, Lão Yến đều tự bay. Nói xong chưa? Sở Trọng Đông nhàn nhạt, nhạt nhìn cô, nói xong rồi thì cô đi về đi. Bộ Cẩn Du cười lạnh, quả nhiên là Sở đại thiếu, ngay cả con ruột của mình cũng không để ý, nói xong. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net